Công văn là gì? Một vai trò của công văn. Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Thậm chí trong các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày cũng phải soạn thảo và sử dụng công văn để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. 2. Những yêu cầu khi soạn thảo công văn. Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề, nêu rõ ràng và thuần nhất sự vụ. Viết ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, ý tưởng phải sát với chủ đề. Dùng ngôn ngữ lịch sự, nghiêm túc, có sức thuyết phục cao. Có thể thức đúng quy định của pháp luật nhà nước đặc biệt phải có trích yếu công văn dù là công văn thẩn, theo bản điều lệ về công tác công văn giấy tờ của phủ thủ tướng. 3. Ba, xây dựng bố cục một công văn. Thông thường bố cục một công văn phải có các yếu tố sau. Quốc hiệu và tiêu ngữ Địa danh và thời gian gửi công văn Tên cơ quan chủ quản và cơ quan ban hành công văn Chủ đề nhận công văn, cơ quan hoặc cá nhân Số và ký hiệu của công văn Trích yếu nội dung Nội dung công văn Chữ ký, đóng dấu Nơi gửi